Vì sao cô vẫn còn chia xấu Tôi không hiểu anh đang nói gì Không hiểu sao? Cô còn giả bồ đến bao giờ? Tây hảo phụ bước nhanh đến chỗ cô Kéo tay cô lên chỉ vào mô hình tàu biển trên nóc tivi rồi hỏi Em nó cô rất thích tao Rất trùng hợp Chùng nhỏ tệ cũng vậy Em nói cô có một chú gốc bún rất to Rất trùng hợp Tôi đã tặng chùng nhỏ tệ món quà đó chung nhỏ tệ lúc căng thẳng Không ngừng sơ tay vào gieo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 Nếu anh biết tất cả, anh sẽ quyết định như thế nào, bỏ tô án em và quay lại thương xót cô. Không, tất cả đã lo quá khứ được dùng vùi xuống tận đáy lòng cô từ rất lâu rồi, không còn đào bới lên nữa, nếu không sẽ làm tổn thương tất cả mọi người. Đột nhiên làm mặt đẩy tay anh ra, rồi tiến lại gần anh, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, làm mặt cười một cách kỳ lạ.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 Vì chỉ là một người, cạch, có tiếng vật xì đó rơi xuống đất, phá tan không gian, ngủ đêm yên tĩnh. Sang hạo vũ sực tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, anh hoang mang buông lên mặt ra. Anh quay đầu nhìn ra cửa, thấy tô ánh em và bác vũ trật đang đứng đó, kinh ngạc và đau khổ nhìn cảnh đang diễn ra ở trong phòng, vật rơi trên sàn là chiếc chìa khóa xe của cô ấy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 Anh chạy xuống làm gì? Tiếp tục đi. Em biết anh thích tiếng mặt. Em biết. Tàu anh em khóc không sao, kìm nén được. Hai tay không ngừng đấm. Xoay Hạo vũ muốn đẩy anh ra khỏi xe. Xoay Hạo vũ cầm lấy tay anh em. Anh em, em nghe anh nói. Em nghe anh nói. Tàu anh em bình tĩnh hơn một chút. Nhưng không muốn anh chạm vào người cô. Và vẫn không thôi khóc. Anh xin lỗi. Vừa rồi anh đã sai. Anh nhớ thời lú lẫn đọc ốc. Vì... Ai vì anh muốn đích thân năm mặt thừa nhận Cô ấy là Trung Nhã Tệ thì thế, vì thế Đầu anh em nhẹt nhiên nhìn anh Tiểu mặt chính là Trung Nhã Tệ Đúng, anh có thể khẳng định Anh có thể khẳng định Chứng cứ chẳng qua chỉ là để chứng thực Những gì anh khẳng định mà thôi Nhưng sao lại thế được Tụi anh em tập trung vào vấn đề không khóc nữa, em và tiểu mặt quen nhau từ lớp lâu rồi, sao cô ấy lại nói chung nhãn tới được, hơn nữa, tiểu mặt là người Trung Quốc. Em nghĩ kỹ xem, em quen lâm mặt từ khi nào, tụi anh em trầm tư một lát rồi trả lời, vào mùa hè năm cuối trung học, em quen cô ấy khi đi làm.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 Nhưng cô biết trái tim gian hạ vũ không thật về cô Cô phải chia sẻ với một người khác Cô bắt đầu cầm ghét cảnh sát này nhìn thấy về yếu đuối của gian Hạo vũ Trái tim cô mềm lại và đau lòng Anh muốn biết sự thật Muốn biết thân phận của lâm mặt Cô cũng muốn biết tình cảm giữa người bạn thân Suốt 3 năm qua của mình Với người yêu mình là như thế nào Anh muốn em giúp anh như thế nào Cô làm nước mắt hỏi anh Xe hạo vũ nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và âm hận Đưa anh đi Hàng Châu một chuyến đến nhà cô ấy Chắc chắn ở đó sẽ có chứng cứ của chung nhà tuệ Tàu án anh lái xe đi phì hướng Hàng Châu Ở nhà Lâm Mặt Em muốn nghe giải thích Im lặng một hồi lâu bác vũ trạch đột một hỏi Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười Chua chát của Lâm Mặt Chị luôn luôn thích anh hạ vũ đúng không?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 Không có, không có, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, chị đi ngủ đi, bọn em dọn xong rồi sẽ đi ngay chị người chị dâu, hai người bước vào phòng của lâm mặt Xe hào vũ nhìn thấy chú gó phun trước tiên, anh chạy lại, tìm những hiệu lực lên xem Quả nhiên đó chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tệ từ khi đặt hàng, anh yêu cầu cửa hiệu theo tên viết tắt của anh và Chung Nhã Tệ lên trên đó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 Chắc chắn bên trong có nguyên nhân gì đó Nhưng Trung nhở từ Singapore về Trung Quốc Là một chuyện rất kỳ lạ cô Á Nam phong muốn nhìn sang hạ vũ Đang đóng chim trong ký ức như vậy Cô đành một mình đi tìm hiểu Cô phát hiện trên nắp sát sách Có một chiếc hộp nhỏ Cô chạy lên lấy xuống Trên hộp bị phủ một lớp bụi dây Khiến cô xích nửa nhẹ thở Mở hộp ra Cô nhìn thấy một khung ảnh Chụp hình một gia đình có bốn người Bố mẹ cầm tay hai đứa trẻ và nở nụ cười rất hạnh phúc. tàu anh nam nhận ra bé gái trong ảnh chính là lâm mặc. không biết xe hạ vũ. phía sau cô từ lúc nào anh cầm lấy khung ảnh nói đây là ảnh gia đình chung nhã tuệ. trước đây bức ảnh này luôn được đặt trong phòng khách nhà cô ấy. trong hộp có rất ít đồ ngoài khung ảnh chỉ có một sợi dây chuyền. tàu anh nam nhấc chiếc dây chuyền lên hỏi sao hạ vũ đây là của anh tặng cho chúng nhã tuệ sao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 phòng lấp luận như hôm nay. nói cho mình kết quả đi. tôi thách thở một hơi thật sâu nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói với sang hà vũ. kết quả anh đã nhờ người đi điều tra. mình đã gửi thư cho cầu. cậu tự xem nhé. nói xong anh nhanh chóng tắt điện thoại. ai thế? cầu anh em hỏi sang hạ vũ. một người bạn ở singapore. anh nhờ cậu ấy điều tra về cô Chung nhã tề.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 nếu trước khi vào cửa hàng tâm trạng của Sang Hào Vũ rất nóng vội thì bây giờ nhìn thấy mail của Duy, Sang Hạo Vũ không có dũng khí để mở ra đọc. Tội anh em giật lấy chút mở mèo. Kết quả điều tra có kèm ảnh hiện lên trước mắt hai người. Bản báo cáo viết tăng tiếng Anh nên tội anh em đọc hơi khó khăn cô bắt xe hạ phụng dịch cho cô nghe đầu tiên là một số thông tin về bố mẹ của Chung Nhã Tệ thời gian và nguyên nhân vì sao họ mất sớm nói ra mẹ của Chung Nhã Tệ lấy chồng ở Singapore và bốn người hàng Châu và có một người anh trai ở quê có thể đây là lý do vì sao Chung Nhã Tệ về Trung Quốc mẹ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 một tai nạn rất nghiêm trọng. Chung Nhã Tệ bị thương nặng, còn anh chết ngay tại hiện trường. Chung Nhã Tệ ở trong bệnh viện gần nửa năm mới ra viện. Trong thời gian đó thần kinh rối loạn, nên cô có ý định tự sát mấy lần. Sau khi ra viện, cô bán nhà và quay về hàng Châu. Chưa đọc hết, giọng dây hạ vũ trở nên run rẩy, máu anh dưới gường chảy, không dám tin vào những gì hiện lên trước mắt mình.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 giai hà vũ bắt đầu tin vào giả thuyết của tôn em em đặt ra có phải chị và mẹ muốn cô ấy rời xa em sao lại thế hà vũ không phải là em vẫn biết bố mẹ không quản lý những việc này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 Tôi án em đứng dậy và đưa ra quyết định. Cô quyết định từ bỏ tình yêu của mình. Nếu không biết tất cả chuyện này, một người không chịu thua như cô chắc định sẽ đấu tranh với Lâm Mạch. Để không phải hối hận, nhưng bây giờ cô quyết định trao sang hạ vũ nguyên viện và cho Lâm Mạch. Cô cười với sang hạ vũ rồi nói, Được, chúng ta quay về từng cô ấy.